Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái và lời chào tài ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyền nhà hôm nay, Nam Phong và Quỳnh Tiên mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài mang tựa đề Kẻ làm 10 triệu của tác giả Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Bây giờ hãy nói về chuyện của Tố Nga và Cẩm Vân. Hai cô nàng mới quen với nhau mà vì tâm đầu ý hợp cho nên thương yêu và chiều mến nhau cũng như đã quen nhau từ lâu. Khách năm sáu bữa, Tố Nga không thấy Cẩm Vân ra chơi, nàng mới nói với mẹ đặng nàng đi chợ thớn để mà thăm Cẩm Vân. Bà tổng nghe xong thì nói: "Con nhỏ đó coi cũng không muốn gì ngô lắm mà." Mà sao con ưa nó dữ vậy hả con? Má coi làm sao? Cổ lịch sự lắm chứ, cánh nết là mềm mỏng nè, rồi văn nói thì nhỏ nhoi, con chịu lắm đó má. Con chợt khách mà biết cái giống gì. Thì con ai thì con chứ má? Tuy bà Tổng nói như vậy, nhưng mà Tố Nga đi chợ lớn bà cũng không cản, mà Cẩm Vân ra chơi bà cũng không phiền lòng. Tố nga vô nhà cẩm vân thì cẩm vân mua mì, mua bánh để mà đãi đằng, rồi lại mời lên lầu chơi. Tố nga thấy cẩm vân đã lộng kiến cái hình của mình mà treo ngang với cái hình của nàng, cẩm vân lại lấy một tấm hình mà trao cho Tố nga đem về nhà để làm kỷ niệm. Từ đó về sau, hai cô nàng ra vô thăm nhau luôn luôn, tình càng lúc càng nặng nồng, ý càng lúc càng quyến luyến. Khi thì dạy nhau thiêu mặt gối, mặt giày, khi thì cho mượn tuồng, mượn sách, khi thì cãi nhau sự ăn mặc, khi thì thực việc nhà với nhau. Bởi vậy, tuy mới quen nhau vài tháng mà cả hai đã biết tâm sự với nhau không còn sót chỗ nào. cảm Vân thì biết Tố Nga tuy không nở bỏ chồng, nhưng mà không có bụng thương chồng nữa. Còn Tố Nga thì biết Cẩm Vân tuy là con trạch khách, song nàng không chịu lấy chồng trạch, dốc lòng muốn kiếm một người chồng Việt Nam chẳng cần giàu hay là nghèo, miễn là phải có học và biết nhân nghĩa là được. Một bữa nọ, bà tổng hiền có việc cho nên bà đi về trà vinh. Tố nga ở nhà một mình hơi buồn, cho nên mới tản sáng, nàng đã viết thơ đưa cho con nên đem vô chợ lớn mời cẩm vân ra ăn cơm và ở chơi với nàng một ngày. Con nên đi rồi, tố nga đưa tiền cho con lại đi chợ để mua đồ ăn nàng thay đổi quần áo trang điểm sẵn sàng tính là đợi cẩm vân ra thì chị em sẽ dắt nhau đi chợ bến thành chơi rồi sau đó sẽ về nhà ăn cơm lối 7 giờ rưỡi thì cẩm vân ra tới tô nga bước ra ngoài cửa ngõ mà tiếp mừng tô nga nói bữa nay chủ nhật má má qua đi trà vinh còn còn còn ba nó nhắn về bài dở nhiều không có ra được cái thằng ba này thiệt đó Ờ, qua ở nhà của mình à, buồn quá nên mời em ra chơi đó Cẩm Vân nghe nói như vậy thì chỉ cười Rồi hai chị em dắt tay nhau đi vô nhà Khi bước vô trong cửa thì Tố Nga ngó Cẩm Vân mà hỏi Em đổi cái khăn gì mà coi lạ dữ vậy Em rô đi, chỉ coi được không Cẩm Vân đột nhiên lột cái khăn ra đưa cho Tố Nga coi Tố Nga cầm cái khăn vạt bìa mà coi rồi nói tiếp Em làm thiệt là khéo đó, đội coi lão mắt một chút, mà ngộ chứ ha. Khổ nay đó, chưa có ai làm, em em làm thử để đội chơi đó. Em làm dùng cho Qua một cái được không? Dạ được chứ. Qua có ý đợi em ra, rồi uh, mình cùng rủ nhau đi chợ Bến Thành chơi được không? Dạ được. Hai nàng bắt đầu kêu xe kéo mà đi chợ gần mười giờ hai nàng mới trở về khi bước qua trong sân cảm vân đột nhiên thấy có một thầy mặc đồ tây đang đứng giữa cửa mà ngó ra cảm vân không biết người đó là ai cho nên liếc mắt ngó tố nga trong ý là muốn hỏi là ai đó nhưng vì nàng thấy tố nga châu mài ủ mặt cho nên nàng không dám hỏi hai nàng bước lên trên thềm thầy ấy ngó tố nga chân chân mà nói rằng đi chợ sao mà lâu quá vậy À, tôi lên từ hồi sớm mời tới bây giờ ở nhà chờ mệt quá tôi nghe không trả lời cứ thủng thẳng đi vô nhà Cẩm vân không biết là ai cho nên cúi đầu lõng lẻn đi vô thì nọ cũng đi theo mà vô nhà vừa đi vừa hỏi à, bà già bá đi tại dinh phải không lên thình lình mà may giấu ha bà già bá đi hồi nào rồi chừng nào bá mới về Tú Nga dắt Cẩm Vân lại bộ ván, dựa cửa sổ mà ngồi, rồi nói. Má thì đi hôm qua, má nói đi dài bữa là má về. Thầy nọ cũng không ngồi, hai tay thọc trong túi quần, rồi đi qua đi lại mà hút gió. Cẩm Vân mở sắp hàng trắng mới mua về, rồi trải lên ván hỏi nhỏ Tố Nga. Thầy hay đó phải không? Phải không chị? Tú Nga nghe hỏi thì gật đầu, Cẩm Vân cười và nói nhỏ. Thôi, để em về nha. Bữa khác rồi à, em ra chơi với chị ha Ở chơi mà, về làm gì Thì có thầy hai lên rồi mà chơi giống gì Thầy hai lên thì lên chứ Mình chơi với nhau thì chơi, ai cấm cản gì mà mình sợ Cẩm tận ái ngại trong lòng cho nên nàng cũng không được vui Còn Tố Nga thì lại lo ra Cho nên nàng cũng không biết chuyện chi để mà nói Hai nàng cứ cầm cút hàng Một người cầm một đầu mà coi hoài thầy hai đó chính là lê phùng xuân bước lại hai tay chống lên cái ghế để dựa ráng mắt thì ngó cảm vân mà hỏi a à, ủa cô này ở đâu đây tố nga nghe nói thì trả lời chị em bạn của tôi ở trong chợ lớn phùng xuân chỉ cười rồi bỏ đi lại ghế xích đu nằm đưa lúc lắc ai nàng buồn khiến không ra chuyện mà nói cho nên lấy kéo cắt khúc hàng cho vuông vức thành cái khăn Cơm nấu đã dọn lên rồi, con nên mời ra ăn. Phùng sưng cởi áo ra mà máng lên ghế xích đu, rồi đi lại bàn ăn mà ngồi. Vơ tay áo sơ mi lên tới cán trỏ, coi bộ trầm hẩm lắm. Cô Nga mời Cẩm vân vào ăn. Cẩm vân hơi do dự, Cô Nga nắm tay biểu đi. cùng sưng ở trong thấy vậy thì cũng nói, cô lại ăn cơm chơi, mắc cỡ giống gì, thôi đi lại ăn luôn thể đi. Thực chẳng đã, Cẩm Vân phải đi theo Tố Nga mà lại bàn ăn. Tố Nga ngồi ngang với chồng, còn Cẩm Vân thì ngồi dựa một bên nàng. Tố Nga theo ép mời Cẩm Vân ăn, mà Cẩm Vân rón rén, ăn cũng không thấy ngon. Phùng Xuân thì nhai mồn hoàng và hỏi Tố Nga. À sao, hôm nay có nấu với bà già chưa? Sao mà không trả lời cho tôi biết, để tôi chờ hoài dây? Nói cái giống gì? Ủa? Ôi, lạ không Nói đặng mà về dưới nhà dưới mà ở chứ nói giống gì. Má tôi không chịu. À, bộ còn giận hay sao? Làm sao mà hết cho được? À, sao tôi lên mà bà đâu có rầy rà gì đâu. Chẳng hiểu vì Tố Nga giận tiếng bà hay là ý gì khác mà nàng lặng thinh, không thèm trả lời nữa. Phùng sưng cúi xuống ăn một hồi nữa rồi lại ngẩn lên nói. À, xuống ở dưới người ta để... À, Tôi ở một mình buồn gần chết rồi Không có tôi, thầy càng vui, chứ sao lại buồn. Vui cái giống gì, ở một mình hao tốn qua. Nếu vậy thầy muốn có tôi, đặng thầy khỏi trúng tiền, chứ có phải là thầy gì tình nghĩa gì đâu. À, à, nói tầm bậy nè, cái cô này nói kỳ quá, nói chuyện gì với cổ cũng không được hết á. Thầy nói thì cứ bắt quanh bắt quẹo hoài. Cô Nga cũng không thèm nói nữa. Nàng dây qua và nói chuyện với Cẩm Vân. Ăn cơm rồi Cẩm Vân đòi đi về, Tô Nga lại không cho về, nàng theo cầm Cẩm Vân ở lại, rồi hai chị em nằm ở trên ván mà nói chuyện thì thầm với nhau. Phùng Sưng nằm trên ghế xích đu, chàng lắc một hồi rồi ngủ khò. Đến chiều thì Cẩm Vân chào để mà ra về, còn Phùng Sưng thì ở lại đó. Tô Nga đưa Cẩm Vân ra xe mà nét mặt của nàng buồn xo. So năm giờ rưỡi chiều, mặt trời đã chen lặn và tổng hiền với tố nga đứng trước cửa ngõ mà ngó mong theo đường thuận kiều, thấy thợ thầy đi làm về, người đi bộ hiệp nhau từ tớp, kẻ đạp xe máy rung chuông nghe reng reng, đầu trên xe chiến chạy xuống, bánh lăn trên lộ đá rầm rầm, đầu dưới xe kéo lại chạy lên, Saku kéo mệt thở hào hển, cỏ mọc hai bên đường bị bụi cát đóng cho nên đổi màu vàng hoe cây trồng dài theo lề thì gặp gió lao rao nên hoặc cần lay lá bà tổng đứng ngó một hồi rồi quay qua nói với tô nga cái thằng nhỏ này ha tới chừng này rồi mà nó còn chưa về kì mà phải là bữa nay là bãi trường hay không ha dạ dạ thưa phải má bữa hôm mà nó nói là là nó có nói mà tôi quên ha dạ thưa vậy thưa má à, hôm bữa à, nó nói là bữa nay mà nhật trình cũng có nói là bữa nay là bãi trường đó à, nó nó còn học năm nữa má gái cho nó thì đậu vứt rồi cho rồi đẳng tao tao nhẹ nhẹ lo kia kia kia ủa ủa à, nó nó về kia phải không phải nó ngồi lên cái xe kéo đó không bà vừa nói vừa trong mắt mà dòm và chỉ Tố Nga cũng dòm và nói, Dạ phải, à, thằng ba đó chứ ai nữa? Quả đúng là hai chiếc xe kéo lệch bệt, ngừng ngay trước cửa ngõ, xe trước thì chở Lý chánh Tâm ngồi, còn xe sau thì chở một cái rương lớn. Tránh Tâm bước xuống, bà Tổng liền hỏi, Sao mà về trễ rồi dữ vậy? Dạ con mắt kiếm xe kéo lâu quá, học trò ra đông quá má, cho nên xe không có đủ mà mà đi nữa. Phải về như vậy à? Hồi chiều tao biểu thành biểu kêu keo, keo, keo, xe kéo đem vô rước nó trắng là xong. Dạ nếu mà được như vậy thì nói gì để còn kiếm xe mệt muốn chết luôn á. Chánh tâm quay lại biểu hai sa phu khiến cái rương vô nhà. Chàng với bà Tổng thủng thẳng dắt nhau đi vô sân. Cố Ngà móc túi lấy bạc cát ra trả cho sa phu rồi nàng vô sao. Cơm đã dọn sẵn trên bàn. Cố Ngà vặn đèn khí bực lên sáng lòa rồi đi mở tủ lấy bộ đồ mát bằng lụa trắng mà đưa cho Chánh Tâm để thay đổi. Nàng lại biểu thằng điệu giác cái giường đem thẳng lên lầu. Vì lúc bãi trường nàng ngủ ở tầng dưới, có cái phòng ở giữa thang lầu, còn cái phòng ở trên thì nàng nhường lại cho em. Chánh Tâm lên trên lầu thay đổi quần áo, rửa mặt, rửa tay xong chàng mới xuống nhà mà ăn cơm. Ba mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ lắm. Chánh Tâm thấy mẹ với chị thương mình. Thì chàng động đảnh nói nhiều tiếng ngang tàng mà bà Tổng thì cũng chỉ cười chứ bà cũng không có la rầy gì hết. Ăn cơm xong rồi tránh tâm lại nằm ngửa trên cái ghế Catanave, mà hỏi tố Nga, Hôm rời anh hai anh có lên không chị? Anh lên hoài đó. Anh nói thiệt là khốn nạn, anh cứ lên anh xin tiền hoài à. Tại chị hiền quá, cho nên anh không sợ. Tôi biểu chị đánh ảnh cho anh thất kinh, hết dám chơi bời nữa cố nhà nghe nói thì chỉ lặng thinh bà tổng nói rước bây giờ đó hả nói theo nó năn nĩ rồi nó biểu chị hai con xuống chứ nó ở với nó đó ừ thì ảnh biểu thì về đi về ở rồi coi ảnh còn đi chơi thì nói ảnh chửi cho ảnh tổng cho ảnh bỏ cái tánh hư chứ gì cái quần đó mà theo ở với nó làm cái gì Vậy chứ bây giờ má bắt chị Hai lại đặng má gả cho người khác sao? Thằng nào cũng vậy hết má ơi. Nó thấy mình giàu á tự nhiên nó nó muốn vô để nó giật tiền. Anh Hai đó mà còn khá hơn nhiều thằng khác lắm á má. Cha cha. Nó ăn ở như vậy mà con còn khen nó chứ. À má, à, sáng mai má cho con trăm nha, đặng à, con mua đôi giày với với cái nón để để để đội chơi nghe má. Vậy nói gì mà mất tiền rồi vậy? Tới thì, bạc hả? Thì, thì má má cho tiền con mua còn bao nhiêu để để lại con xài. Chứ con đâu có dạy mà đưa hết cho người ta đâu mà má sợ. Má cho con trăm nha má. Ừ. Ba mẹ con nói chuyện chơi tới 10 giờ. Chính tâm mới lên lầu mà ngủ. Chàng lên thang rồi, đưa tới cái bàn bureau, ngó thấy ba cái hình để đó. Hình chị thì để ở giữa, hình mình một bên. Còn hình một người con gái nào lạ để một bên, chàng đang cầm cái hình của Cẩm vân lên mà coi. Chàng nhìn một hồi rồi bước lại cầu thang kêu lên. Chị hai ơi chị hai, lên lên em hỏi chị này một chút. Tố Nga nghe em kêu, không biết chuyện gì cho nên buông bả bước lên cầu thang. Chừng nàng lên tới rồi thì tránh tâm mới hỏi. Ủa cái hình này của ai vậy chị? giữ không, tưởng có việc gì quan trọng lắm cái sò mà làm giật cái mình giật máy hả? Mà mà cái hình của ai mà tôi mà em không biết vậy? Thì hình của con hai ở trong chợ lớn đó. Ủa, con hai nào? Rồi con của ai vậy? Ừ, thì con của ông An Siêu. Mà mà sao chị có hình của người ta vậy? Thì nó quen với chị đó nên chị để hình để làm kỷ niệm. Ừ, cổ tên gì vậy chị? Ồ, nó họ Thái, tên là Cẩm Vân. Chánh Tâm cầm tấm hình ngắm nhớ một hồi. Rồi mới hỏi thêm Con của ông Ban Siêu Chắc là cô này là con chợ hả chị? Ừ hmm, Con chệt mà nhìn ngộ quá chị ha Cậu có mấy tuổi vậy chị? Thì nó 17 tuổi Vậy chị quen với cậu rồi nào? Chị quen được 3-4 tháng này rồi Cậu có hay ra đây chơi không chị? Có, ra hoài hà Ủa mà sao ra hoài mà em không gặp cả Thì người ta ra ngoài... Thường á, thì em mắc ở trong trường rồi, làm sao mà em gặp được? Ừ, cổ cho hình chị nào vậy? Ừ, cho chị mấy tháng nay rồi. Ừ, ủa, cho lâu rồi mà chị giấu đâu sao em không thấy? <cười> chị để đó chứ để ở đâu. Mấy lần em về đó, em có lên trên này đâu mà thấy. Ờ, mấy tháng nay em về mà em đâu có lên đây. À, mà ngủ trên đây, có có ma không chị? Ma quỷ gì đâu mà. Ừ, em sợ lắm á. Ê càng ông con trai gì mà hư vậy, hư rầy ở chị ngủ đó con mình, có tháo đâu? Chánh Tâm để cái hình lên trên bàn, rồi đi vô phòng, túa nha trở xuống, tắt đèn mà ngủ. Chánh Tâm đóng cửa sổ lại, rồi leo lên giường bỏ mùng mà nằm, tay ghét ngang qua trán, cặp mắt nhắm liên diêm. Chẳng hiểu chàng tư tưởng việc gì, mà cứ cách chừng nửa giờ đồng hồ, chàng lại ngồi dậy, tóc mùng chung ra, đi viết lại bàn bưu gô, dặn đèn lên, kéo ghế mà ngồi. Chàng khoanh tay, ngó rồi vối lấy tấm hình của Cảm Vân mà nhìn, chàng lục đục, coi mấy khuôn hình, cho tới chừng nghe đồng hồ gõ 11 giờ, chàng mới bắt đầu chịu đi ngủ.